Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tình vô cùng phức tạp Cô không phải là người tùy tiện Hôm nay vì muốn thoát khỏi anh Mà lại tự chê bai mình Cô làm như vậy là muốn cho lòng anh khó chịu sao Rõ ràng là người dịu dàng Luôn biết suy nghĩ cho người khác Vì sao lại phải nói chuyện Hại người hại mình như vậy Đây không phải là Đào Quynh mà anh biết Đào quỳnh biết mình nói ra lời hoang đường cỡ nào Để mắt hiện lên một tia ái náy Nhưng không có dũng khí mở miệng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 Đầu tiên là liếc mắt nhìn mano canh mặc áo cưới mẫu mới nhất, rồi mới đi vào bên trong. Đây là nơi cô làm việc, cô là một nhà thiết kế áo cưới. Trong tủ kính phía cửa đang trưng bày ba bộ áo cưới đều là do cô thiết kế. Tiến vào phòng làm việc, cô lập tức ngồi vào chỗ ngồi, uống cà phê vừa mới mua. Ai bao giờ mới kết thúc chuyện này đây? Đào khuyên nỉ non, nghĩ đến buổi sáng cùng hạ lâm đế tranh cãi ở Mỹ một trận, tâm tình cảm thấy buồn bực.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 Đào Quỳnh thở dài, may mắn mình không có nhất thời tâm tình kích động mà nói ra. Tình huống tranh chấp sáng sớm hôm nay cùng tình huống ban đầu trong quá khứ rất giống nhau. Khi đó cô vì muốn rời khỏi anh, mỗi ngày dùng chuyện vụn vặt cãi cọ với anh. Có một lần xanh cãi Mỹ, cô thử dịp đòi chia tay, không chờ anh đáp lại, liền tự tiện trốn ra nước ngoài. Mỹ cô cứ xử như vậy, cô chắc chắn anh sẽ không tử bỏ, nhưng đã qua một năm...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 Hạ lâm đế không phải là người dễ dàng buông tha Vô luận cô trốn đi đâu Anh đều có biện pháp tìm được cô Cô nên đối mắt với anh Nhưng cô sợ hãi phải nói ra lý do chân chính Không thể làm gì khác hơn Là nói ra những lời hại mình, hại người Mình nên như thế nào đây? Đào khuyên toán chặt ly cà phê trong tay Về mặt mở mịt Lúc này một cô gái mặc đồ công sở đi tới Đào khuynh Có một vị cách muốn tìm chị thảo luận Về mẫu áo cưới Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhân viên lễ tân vương tiểu thư. Là khách hàng hẹn trước à? Cô vội vã lên tinh thần, cấm lên tư liệu trên bản hỏi. Không phải vậy, tình huống của anh ta có chút đặc biệt. Vương tiểu thư nói xong, liền nhìn về phía cửa. Đạo quynh theo tầm mắt của cô nhìn lại, khi nhìn thấy người đang đi tới, nhất thời sượng sốt. Anh, trời ạ, xin chào, tôi là Hạ Lâm Đế. Anh tới trước mặt hai cô gái, lộ ra nụ cười tao nhã.